Ông Tố Diên Frenelis thầm nghĩ, bẩm nguyên tử có thể giải quyết một số vấn đề. Nhất là nếu cụ Kha San ở đó khi nó ngủ. Nhưng ông không nói gì. Ông không còn sức đâu để mà nói nữa. Câu hỏi tại sao nhóm bạn không lộ diện trong suốt 3 tuần có lệnh truy nã đã không có trả lời, trừ vài gợi ý triết học rằng pháp luật có nhiều hình thái khác nhau ở các nước. Và ở thời điểm khác nhau Thế là công tố chuyên Connie Rainelis Từ từ đứng dậy Gợt đầu lặng lẽ cảm ơn nhóm bạn Ở trang trại người cáo chuông Đã tiếp đẩy Mời ăn dưa Uống cà phê Và bánh ngọt Trò chuyện Và thật sự đã Hợp tác đến như vậy Rồi ông rời khỏi nhà bếp Leo lên xe và đi Cuộc gặp cũng trôi Chạy đi chứ nhỉ Juliet nói Động thế Ông là nói Tôi nghĩ mình đã nói đủ thứ Ngồi trong xe trên đường E20 Đi về hướng đông bắc Đầu óc công tố viên Renelit Bớt bụi Mỹ đi Ông bắt đầu ôn lại những chuyện đáng nghe Thêm bớt chỗ này chỗ kia Chủ yếu là bớt Cắt dán và đánh bóng cho đến khi Ông thấy mình có một câu chuyện sáng sủa hợp lý Về độ tin cậy của câu chuyện Điều duy nhất mà công tố chiên thực sự lo lắng Là chất dấn của báo chí Các nhà báo cũng không tin rằng Cụ Orlen Carson, trăm tuổi Có mùi người chết Công tố chiên Renelit nảy ra một ý Con chó cảnh sát chết tiệt Liệu có thể đổ riệt Mọi lỗi làm lên con chó chết tiệt đó không? Vì nếu Renelit có thể chứng minh rằng quả ra con chó ấy bị điên thì biết đâu công tố Duyên vẫn giữ được thế diện. Chuyện sẽ là chẳng hề có xác chết nào trên cái xe gồng trong rừng Sodomiland hết. Nhưng công tố Duyên đã bị đánh lạc hướng nên tin vào điều ngược lại. Từ đó mà có một số kết luận và quyết định hợp lý. Tất nhiên, qua ra nó bị chệt hướng hoàn toàn nhưng không thể đổ lỗi cho công tố Duyên được mà đó là lỗi của con chó. Xoáng kiến thật, công tố viên Renelis nghĩ. Chỉ cần có người xác nhận là con chó đã bị mất khấu giác và Kiki có phải tên nó thế không nhỉ? Và Kiki xong đời nhanh như chóp, không cần phải chứng minh khả năng của nó sau khi công tố viên đã đưa ra lời giải thích của mình. Công tố viên Renelis có ảnh hưởng tới người trông giữ Kiki từ vài năm trước khi ông đã lờ đi trường hợp một sĩ quan cảnh sát bị tình nghi ăn cắp tại cửa hàng 7-Eleven, ông thấy không đáng phải chấm dứt sự nghiệp của viên cảnh sát chỉ vì một cái bánh mousse phim quên trả tiền. Nhưng bây giờ đã đến lúc người giữ chó phải trả ơn. "Dính bi Công tố viên Rainilis nói. Và lần đầu tiên cứ tủm tỉm cười một mình suốt dọc đường E20. Theo hướng đông bắc về phía Argentina Ngay sau đó Điện thoại của ông Reo Là tỉnh trưởng cảnh sát gọi Cho biết mình đã có bản khám nghiệm tử thi Và báo cáo xác nhận danh tính từ Riga Họ xác nhận rằng Cái xác bị nghiền chết ở bãi xe phế thải Chính là Henry Hulten Cảnh sát trưởng nói Tốt lắm Công tố viên Renelis đáp Ông gọi đúng lúc quá Ông có thể nối máy cho tôi với lễ tân không? Tôi cần gặp Ronnie Batman người giữ chó, ông biết đấy. Nhóm bạn ở trang trại người kéo chuông dãy tay chào tạm biệt công tố duyên Renelis rồi trở lại bàn ăn theo đề nghị của ông Len. Cụ bảo có một vấn đề cần được giải quyết. Len mở đầu cuộc họp bằng cách hỏi liệu ông chánh thanh tra Aronson có gì để nói về Những chuyện đã kể với công tố chuyên Reynolds không? Hay có lẽ ông chánh thanh trà thích đi dạo một chút trong lúc nhóm bạn hợp với nhau? Aronson đáp. Ông nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng và nghe khá hợp lý. Theo chánh thanh tra thì vụ này đã được đóng lại và ông sẽ rất vui nếu vẫn được phép ngồi tại ban. Nếu không, Aronson nói, ông cũng chẳng phải vô tội gì. Và sẽ không ném viên đá đầu tiên hay thứ hai trong vụ này Nhưng xin các bạn đừng nói với tôi những điều tôi thật sự không nên biết à, Ý tôi là nếu cần có đáp án khác thay thế những chuyện các bạn vừa kể với Wainelis Ôi lệnh hứa là ông và mọi người sẽ làm thế Rồi nói thêm mời anh bạn Aronson cứ ngồi ở bạn Anh bạn Aronson? Aronson nghĩ. Bao năm hành nghề, Aronson đã có rất nhiều kẻ thù trong giới xã hội đen của cả nước, nhưng chưa hề có một người bạn nào. Ông nghĩ giờ đã đến lúc rồi. Và thế là ông đáp. Mình rất tự hào và vui sướng nếu Orlando và mọi người muốn xem ông là bạn. online đáp trả. Trong cuộc đời rất dài cuối cụ Cụ đã bầu bạn với cả tổng thống và linh mục Nhưng cũng chưa bao giờ với một cảnh sát Và vì anh bạn Aronson không muốn biết quá nhiều Nhân danh tìm bạn Ông hứa sẽ không nói gì về nguồn gốc của đống tiền Đống tiền ư? Chánh thành tra Aronson hỏi Dần, anh biết cái và ấy chứ Trước khi đựng kinh thánh bìa da thật Nó đã chưa đầy đến miệng toàn tờ 500 rô Khoảng 50 triệu rô đó Chết tiệt thật Chánh thanh tra Arason thốt lịch Phải ông cứ chửi thề thỏa thích nha Người đẹp nói Nếu ông định diện ai ra để thề Thì theo tôi nên là chúa Giê-xu Bó nói Có hoặc không có mặt công tố viên ở đó Năm triệu Chánh thanh tra Aronson hỏi Trừ đi dài chi phí Trong chuyên đi của chúng tôi Ông là nói Và bây giờ Nhóm phải giải quyết xem tiền thuộc về ai Tôi mời anh cái chó nói trước Pegana cái chó Zedin gãi tay suy nghĩ một lúc Rồi gã nói Mình muốn nhấm bạn và chỗ bạc triệu gắn với nhau Họ có thể cùng nhau đi nghỉ Vì bây giờ cá chó chẳng ao ước gì hơn Là được phục vụ ly đồ uống Có cắm cái ô nho nhỏ dưới bóng dù Ở đâu đó xa thật xa Thêm nữa cá chó biết rằng cụ Onlen Cũng có ý nà ná như thế Nhưng mà không cần ô đâu Onlen bảo Juliet nói Ông đồng ý với ông Linh rằng, che mưa cho vodka không phải là nhu cầu cần thiết gì, nhất là nếu mình đang nằm dài dưới một cây dù, mặt trời luôn tỏa xoáng trên bầu trời xanh trong Nhưng ông nghĩ nhóm bạn hà tức phải tranh cãi về điều đó. Một kỳ nghĩ chung có vẻ rất tuyệt. Chánh thành trà Aronson miễn cười bán lẻn với ý tưởng này, chẳng dám tin mình cũng được ở trong nhóm. Benny để ý thấy thế, bèn choàn tay lên chai chánh thanh tra và tinh quái hỏi đại diện lực lượng cảnh sát thích đồ uống trong kỳ nghỉ của mình được phục vụ thế nào? Chánh thanh tra toát miệng cười và định trả lời ấy thì người đẹp trút một gáo nước lạnh. Tôi sẽ không đi một bước nếu không có xô nha và bút Rồi cô im lặng một giây trước khi nói thêm trời đánh thánh vật cũng không nữa. Chị Bendy về phần mình không thể đi đâu một bước thiếu người đẹp nên nhiệt tình của bác nhanh chóng xẹp xuống. Ngoài ra tôi sợ là một nửa trong chúng ta thậm chí không có hộ chiếu hợp lệ. Bác thở dài nhưng online bình tĩnh cảm ơn cái chó vì sự hào phóng trong cách chia vali tiền. Cụ thấy đi nghĩ là một ý hay Nhất là xa sơ Alice Hàng ngang dẫm thì càng tốt Nếu các thành viên khác Trong nhóm đồng ý Chắc chắn họ có thể giải quyết Vấn đề về phương tiện Và điểm đến Nơi không quá khắc khe về thị thực Cho cả người và thú Nhưng mà làm sao mà Đưa được một con voi 5 tấn đi cùng máy bay chứ Benny tuyệt vọng hỏi Tôi cũng không biết đáp Nhưng miễn là chúng ta suy nghĩ tích cực Tôi chắc chắn sẽ có cách Còn vấn đề nhiều người trong chúng ta Thậm chí không có hộ chiếu hợp lệ thì sao? Miễn là chúng ta suy nghĩ tích cực Như tôi đã nói Tôi không nghĩ xô nha nặng hơn 4 tấn nhiều đâu nha Có lẽ chỉ 4 tấn rửa là cùng à Người đẹp nói Anh thấy đây Benny Ông lành nói Suy nghĩ tích cực là như thế Vấn đề ngay lập tức đã nhẹ hẳn đi một tấn Có lẽ tôi có một ý này nha Người đẹp tiếp tục Ờ tôi cũng thế Ông lành nói Cho tôi mượn điện thoại của cô nha Trường 26 1968-1982 Yuriy Popov Borisovic Sống và làm việc ở thành phố Sarov Tại Nihiy Novgorod Khoảng 350 km về phía đông Moskva Sarov là một thành phố bí mật Có khi còn bí mật hơn một vụ Hutong Thậm chí không được phép gọi nó Là Sarov Mà bằng một cái tên Không mấy lãng mạn Là Azamat 16 Hơn nữa Toàn bộ thành phố đã được tẩy xóa Khỏi mọi bản đồ Sarov Cùng lúc vừa tồn tại Vừa không tồn tại Tùy giao việc ta đề cập thực tế Hay cái gì khác Gần giống như là Divotot Trong vài năm Từ 1953 trở đi Dù nó ngược nhau Ngoài ra thành phố được rào Bằng dây thép gai Tuyệt đối không ai được phép rave vào Mà không bị kiểm tra an ninh ngạc nghèo Nếu ai có hộ chiếu Mỹ Và ở đại sứ quán Mỹ Tại Moscow Thì lại càng không nên bén mảng Đến gần nơi này Nhân viên CIA Brian Hutton Và học trò của ông Olen Khashan Đã nghiên cứu cuốn sách ABC dành cho gián điệp trong vài tuần trước khi on đã được cài vào đại sứ quán ở Mosva dưới cái tên On-Len và chức danh mơ hồ nhân viên hạm chính. Thật xấu hổ cho mật vụ hốt tông là ông đã hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng đối tượng mà On-Len định tiếp cận là bất khá xâm phạm quay kính sau Dày thép gai trong một thành phố Được bảo vệ cẩn mật đến mức Nó thậm chí Còn không được phép gọi bằng tên ra Mặc dù hút tông xin lỗi online về sai lầm của mình Nhưng đều thêm rằng Chắc chắn online len sẽ nghĩ ra Một cách gì đó Thỉnh thoảng Bộ bác phải đến Mosva Và nhiệm vụ của online Là điều tra xem Lần sau Khi nào bóp bóp sẽ tới. Xin ông Khai Xuân thứ lỗi. Mặc dù Hút Tông nói qua điện thoại từ thủ đô nước Pháp. Tôi có một số việc khác đang cần giải quyết. Chúc ông may mắn. Rồi mặc dù Hút Tông gác máy thở dài. Quay lại với mới hậu quả lộn xộn của vụ đảo chính quân sự được CA hỗ trợ. Ở Hy Lạp mấy năm trước. Cũng giống như nhiều thứ khác trong thời gian gần đây. Nó đã đi chợt hưởng. Về phần mình, online chẳng biết làm gì hơn là đi bách bộ đến thư viện thành phố Moscow mỗi ngày. Ngồi đó hàng giờ đọc các nhật báo và tạp chí. Ông Hy vọng mình sẽ dớ được bài báo nào đó về chuyện bob up sắp xuất hiện công khai đâu đó ngoài hàng rào dây thép gai ở... 16 Hàng tháng trôi qua mà chẳng có tin tức nào như thế, nhưng online có thể đọc tin ứng cử viên Tổng thống Robert Kennedy cũng gặp số phận tương tự như ông anh mình và tiệp khắc đã yêu cầu Liên Xô giúp đỡ để chấn chỉnh chủ nghĩa xã hội ở nước mình. Ngoài ra, online ghi nhật một ngày kia, Richard Nixon sẽ lên thay cho Linh Don Johnson Nhưng vì Vẫn nhận phân bì lương từ đại sứ khoán Đều đều mỗi tháng Ông Lan nghĩ tốt nhất là mình cứ Tiếp tục săn tìm Popop Nếu có gì Đã thay đổi Thế nào mặc dù hút tông Cũng liên lạc Và báo cho ông Qua năm 1968 Đến mùa xuân Năm 1969 Khi đang mãi miết lực báo ở thiêu diện, online tình cờ phát hiện ra một tin thú vị. Đoàn nhạc kịch viên sẽ có một buổi biểu diễn cho khách mời tại nhà hát Bonsoi ở Mosfau, Franco-Corelli, H59 và có con sát quốc tế người Thụy Điển Bay Gith Nilsson trong dài Thurandos. online gãy gãi gãi râu Giờ lên một đầy Và nhớ lại buổi tối đầu tiên Và duy nhất Mà ông ở Yuri Đêm khuya Yuri bắt đầu hát rống lên bài Nessun Dogma Không ai được phép ngủ Chẳng bao lâu ngắm rủ Ông cũng lăn ra ngủ Nhưng đó là một chuyện khác Theo suy luận của ông Len Chẳng lẽ một người Đã từng biểu diễn khá hay Bucini và Thurandot Ở độ sâu 200m Lại có thể Bỏ lỡ buổi trình diễn từ viên Tới chương trình tương tự Tại nhà hát Bossoi Ở Boswa Nhất là nếu ông ta Chỉ ở cách đó dài tiếng đi xe Và thừa quý chương Để kiếm một chỗ trong kháng phòng Nhưng biết đâu không phải thế Vậy thì Online vẫn cứ tiếp tục hàng ngày Đi bách bộ Đến thư viện thôi Đấy là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mà nó cũng không tệ lắm. Tạm thời Orlen cứ cho rằng Yuri sẽ xuất hiện bên ngoài nhà hát và ông chỉ cần đứng đó nhắc Yuri nhớ đến chầu rượu cuối cùng của họ. Chắc là thế. quả không phải thế. Thực tế hoàn toàn khác. Tối ngày 22 tháng 3 năm 1969 Orlen bỏ Đứng chỗ dễ thế nhất Bên trái lối vào chính Của nhà hát Bostoy Ông nghĩ từ chỗ này Mình có thể nhận ra Yuri Khi ông ta trên đường vào kháng phòng Tuy nhiên nãy sinh vấn đề là Mọi người khách nhìn gần như Giống hệt nhau Đàn ông đều mặc cơm lê Đen dưới áo choàng Màu đen Còn phụ nữ thì vấy dạ hội Lắp đó với áo khoác lông thú đen Hoặc là nâu Họ đều đi thành từng cặp Từ ngoài Trời lạnh nhanh chóng Tiến vào nhà hát ấm áp Lướt qua chỗ ông Len đang đứng Ở bậc trên cùng chiếc cầu thang lộng lẫy Trời thì tối ôm Ông Len làm sao có thể nhận ra Một khuôn mặt Ông chỉ thấy trong hai ngày Từ 21 năm về trước Trừ khi Ông gặp may mắn Không thể tin được là Chính Yuri sẽ nhận ra ông. Không. Olin không gặp may như thế. Tất nhiên chẳng có gì chắc chắn rằng Yuri Borisovic cùng ai đó đã vào bên trong nhà hát. Nhưng nếu có chế thật thì ông ta đã đi qua cách người bạn cũ vài mét. Mà chẳng có tín hiệu gì. Olin có thể làm gì nào? Ông nghĩ thành tiếng. Nếu vừa đi vào nhà hát Yuri Borisovic thân mến nè Thì vài tiếng nữa Ông bạn chắc chắn Sẽ lại đi ra qua cánh cửa này Nhưng mà lúc ấy Trong ông vẫn hệt như lúc đi vào Thế thì Tôi không thể tìm thấy ông được Có nghĩa là ông sẽ phải tìm tôi vậy Làm phải thế thôi online về văn phòng nhỏ của mình ở đại sứ quán chuẩn bị giày thứ và quay trở lại đúng lúc trước khi hoàng tử Kali làm trái tim công chúa tôi tan chạy trong quá trình được mật dự hút tông huấn luyện online bị nhồi nhát nhiều thứ nhất và nhất là từ thân trọng một mật vụ giỏi không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chú ý nào xung quanh mình Anh ta không được khác biệt Phải qua lẫn chờ môi trường hoạt động của mình Tới mức gần như là vô hình Ông hiểu chứ ông Khả Sơn Mật dụ hút tông hỏi Chắc chắn rồi ông hút tông ạ online đã trả lời Khán giả vỗ tay đòi Bigis Nicholson và Franco Corendi trở lại sân khấu hai lần. Buổi diễn thành công rực rỡ, do đó phải mất thêm một lúc lâu trước khi khán giả rời khỏi khán phòng. Và đám người trong giống nhau ấy bắt đầu ùng ùng súng cầu thang lần nữa. Ai cũng thấy một người đàn ông đứng ở giữa bờ cuối cùng, hai tay giơ lên giữ một tấm biển tự chế trên ghi Tôi là online Emmamanuel tất nhiên online hiểu rõ bài giảng của mật vụ hút tông ông chỉ không quan tâm đến nói nữa Paris cho hút tông đang một xu nhưng Mo và lúc này trời vừa lạnh vừa tối online lạnh cống và chỉ muốn được việc lúc đầu ông định giết tên Yuri trên tấm biển nhưng cuối cùng quyết định rằng như thế Sẽ lộ liệu quá Trước tiên nó phải liên quan đến bản thân mình Chứ không phải người khác Là Rissa Alexandrina Popova Vợ Yuri Borisovic Popov Âu yếm nắm lấy tay chồng Cảm ơn đến lần thứ năm Về buổi diễn tuyệt vời họ vừa thưởng thức Birgit Nixon đúng là hiện thân của Maria Kallat Dạ chỗ ngồi nữa Hàng thứ tư ở chính giữa Lâu lắm rồi, Larissa mới hạnh phúc như thế. Chứ hết tối nay, bà già chồng sẽ được ở lại khách sạn. Không phải quay trở lại cái thành phố kinh khủng đằng sau hàng rào kém gai. Trong gần 24 giờ, họ sẽ có một bữa tối lãng mạn cho hai người. Chỉ có bà và Yuri. Và rồi có lẽ... Xin lỗi em yêu, Yuri nói. Và dừng lại trên bực thèm ngay bên ngoài cửa nhà hát Cái gì vậy anh yêu? Larissa lo lắng hỏi Ồ không, có lẽ không có gì Nhưng em có nhìn thấy người đàn ông ở dưới đó Với cái biển không nào? Anh phải ra đó xem sao? Không thể thế được Nhưng anh phải Nhưng người ấy đã chết rồi cơ mà Ai chết cơ anh yêu Đi nào Yori nói Và đi với vợ xuống cầu thang Cách online 3 mét Yori dừng lại Cố gắng làm não hiểu Những gì mắt thấy Online đã nhận ra ông bạn Điên cuồng chằm chằm Nhìn mình từ nãy Hạ tấm biển xuống và nói bay ghiết diễn hay không Yori dẫn đến lặng Nhưng vợ ông ấy thì thầm hỏi chồng liệu đây có phải là người mà anh cho là đã chết không? Ông là nói với Duri là mình chưa chết. Và nếu vợ chồng pop, pop muốn đảm bảo rằng ông không bị cống đến chết thì tốt nhất họ nên lập tức dắt ông đến nhà hàng nào đó cho ông uống ít vodka và chút gì đó để ăn. Đúng là anh rồi. Cuối cùng Yuri cũng kêu lên Nhưng Anh nói tiếng Nga à Dân Sau khi chúng ta gặp nhau lần cuối Tôi đã theo học 5 năm tiếng nước Anh Ông lên đáp Trường Gula Còn vodka thì sao nào Yuri Borisovic Là một người rất đan quan Và suốt 21 năm qua Ông cảm thấy rất có lỗi Vì đã vô tình vụ anh chàng chuyên gia bơm nguyên tử người Thụy điển đến Mova rồi đưa đẩy tới là đi post nên ta nếu còn sống được tới lúc ấy thì có lẽ cũng bị chết thiêu trong đám cháy mà ở Liên Xô ai cũng chết ông đã ân hận suốt 21 năm qua và lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh chàng Thụy điển dẫn với giả lạc quan như ngày nào Giờ thì Yuri Borisovic đang đứng bên ngoài nhà hát Bonsoi ở Mosva Trời lạnh âm 15 độ Sau màn trình diễn ôm ẩm cúng Và... không Ông không thể tin được Online Emmanuel Kherson đã thoát Và anh ta vẫn còn sống sót Đang đứng sờ sờ Trước mặt Yuri ngay lúc này Ở giữa Mosva Nói tiếng Nga